Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Thời gian trôi qua đã 5 năm đẳng đẳng, anh không ngờ rằng cô vẫn còn nhớ. Anh cũng không ngờ rằng, sau lần đi du lịch ở Tây Nam, thăm thoát cũng đã 5 năm trôi qua, vậy mà anh vẫn còn nhớ như in những chuyện cũ. Khi tạ tưởng văn đẩy cửa bước vào, những che rượu ngoại trên bàn đã cạn sạch, thậm chí liêm diêm đôi mắt, ngồi bắt động. Chí giơ ngón tay lên vẫy nhẹ chào và nói Ngồi đi Rồi lại cười bảo Nghe nói thời gian vừa rồi, anh không ở trong nước Tôi vừa về hôm qua Tạ tương văn ngồi xuống Cởi bớt cúc áo, sán tay áo lên Rõ ràng là khách đã ra về Nên anh ta mới thoải mái như thế Bên cạnh đã có người của thẩm chỉ Rót nửa cốc rượu Bưng cho tạ trường văn nói Anh năm Tạ trường văn là con thứ năm của nhà họ tạ Gia tộc họ tạ rất lớn, anh chị em tính ra cũng phải hai ba chục người Lại đều có chữ trường, làm tên đệm nên dưng hô thứ bậc đơn giản hơn gọi tên Thế nên theo thói quen, từ nhỏ tới lớn, bạn bè thân thiết hầu như không ai gọi tên anh ta Thậm chí và đám đàn em của anh đều rất cung kính gọi anh là anh năm Tiến khách ra về, tạ trường văn cũng ung dùng thoải mái hơn Anh ta bảo người quản lý mang rượu đến rồi ngồi tại phòng này uống cho tận tờ mở sáng hôm sau. Cuối cùng, khi ra khỏi phòng, mọi người đều đã ngả ngả say. Bước chân thậm chỉ liêu siêu không vững, chưa được hai bước, bỗng được một cánh tay nhẹ nhàng đỡ lấy. Anh nghiêng đầu liếc sang, hóa ra đó chính là cô gái rất đổi bình thường đã ngồi cạnh anh cả buổi tối. Anh thầm xin hãy cẩn thận, vẫn là giọng nói nhẹ nhàng. Anh nhìn chầm chầm vào cô gái đó hai giây Rồi rút cánh tay về Vỗ lên vai tại trường văn nói Đi đường cẩn thận Tài xế nhà họ tạ lái xe xuống núi trước Trên con đường núi quanh co Đèn xe chiều rõ thành hai hàng dài Rồi nhanh chóng mất hút Thậm chí ngồi tựa Ở hàng ghế sau Đợi xe nổ máy anh mới gọi Trần Nam Trần Nam vội vàng đáp lời Ngồi ở ghế phụ quay đầu lại Tưởng anh có yêu cầu gì Nhưng chị thấy anh nhắm hở mắt, khoan thai hỏi Đã xem phim Hoa Mộc Lan lần nào chưa? Câu hỏi này khiến người ta có chút mơ hù không hiểu gì cả Trần Nam phân văn Có phải mình uống nhiều quá nên nghe nhầm hay không? Đang do dự có nên trả lời hay không? Thì thậm chí nói nhỏ tiếp Hoa Mộc Lan là phim hoạt hình Hollywood Cô gái ngồi cạnh tôi lúc nãy trông rất giống nhân vật trong phim đó Trần Nam nghĩ một hồi lâu Anh ta không hề để ý đến cô gái đó, nhưng lại sực nhớ ra một chuyện khác. Dạo trước, em có mua cho chị dâu rất nhiều đĩa góc phim hoạt hình, chắc ở nhà có đĩa phim Hoa Mộc Lan đó. Trần Nam nghĩ rằng, thậm chí xem bộ phim đó ở nhà, bởi lẽ bình thường, thậm chí làm gì có thời gian để ý đến những thứ như thế. Ừ, thậm chí không nói thêm gì, chỉ khẽ ừ một tiếng. Thực ra, buổi tối Trần Nam đã uống khá khá nhiều, đầu óc không còn linh hoạt như thường ngày nữa. Bình thường, trước mặt thậm chí mà nhắc đến thử ảnh cũng là điều cấm kỵ. Các anh em cũng luôn tránh không nhắc đến những chủ đề tương tự như thế, nhưng tối nay, lưỡi anh như cứng lại, nhất thời không còn đủ minh mẫn để nghĩ ra điều cấm kỵ ấy nữa, nghĩ gì nói lấy, nói xong rồi còn không phát hiện ra. Một lúc sau, thấy Thẩm Kỳ vẫn không nói gì, anh ta lại hỏi, "Anh có cần uống chút nước không?" Thầm trì vẫn giữ nguyên tư thế Nửa nằm nửa tựa vào ghế Không nhúc nhích Mắt nhắm nghiền Giọng nói hơi khàn Hạ kính cửa xe xuống Ngoài trời đang mưa Kính xe hạ xuống một nửa Gió thổi mưa hát vào trong xe Trấn nam sợ Thầm Chỉ bị cảm lạnh Vội vàng vơ lấy chiếc khăn len mỏng dưới ghế Xuống xe đi lại cửa sau Rồi nhòi người vào trong Đắp cho thầm trì Thầm trì vẫn không nhúc nhích Hơi thở của anh có chút nặng nề, nhìn dáng vẻ như đã say thật rồi. Về đến nhà, bác giúp việc liền chạy ra đón, thậm chí lại như rất tỉnh táo, bước thẳng lên lầu. Phòng của chủ nhân ngôi nhà là một căn phòng rất lớn, góc tường phía ngoài phòng ngủ được tháp sáng bằng một hàng đèn ngủ. Bên trong phòng ngủ lại tối ôm như mực. Đứng trước cửa phòng ngủ, anh ra dự một lát rồi mới đầy cửa tiến vào. Nhờ chút ánh sáng lờ mờ trong phòng, anh có thể nhìn thấy bóng người nằm nghiêng, hơi co người lại trên chiếc giường lớn, đó là tư thế ngủ quay lưng về phía anh. Anh đứng giữa căn phòng nhìn một lúc, rồi mới bắt đầu cởi quần áo. Nghe chuyện hot nhất tại audio.net